Trường 549 Quản già ngõ hẹp Trung tâm quảng trường Địa phương lớn nhất của nội viện Bình thường luôn nóng kín Chỉ khi nào nội viện tổ chức Thi tài thì mới mở Mà cường bảng đại tái Lại là cuộc thi hấp dẫn nhất trong nội viện Địa điểm tổ chức Tất nhiên phải tổ chức ở đây Cho dù không gian của quảng trường Rất rộng lớn Nhưng trong ngày hôm nay Vẫn chật kín người mắt nhìn quanh âm thanh của đám người đồng đúc đó vọng ra cuối cùng tụ tập lại là một hướng thẳng trời xanh khi đám tiêu viêm vừa đến nhìn đám người đồng đúc đó cũng có chút kinh ngạc chẳng qua cũng may những tuyển thủ tham dự có một lối đi riêng mà mượn hơi tiêu viêm mấy người huân nhi cũng loại bỏ đi một ít phiền toái trực tiếp đi từ lối vào dành riêng cho đạo sư tiến lên một góc gì khá tốt trên khán đài, đứng trên đài cao, ánh mắt quét khắp quảng trường, chỉ thấy được ở trong khoảng sân rộng lớn kia đã bị phân chia thành làm cái lùi đài giống như hệt, hiển nhiên đây sẽ là nơi diễn ra các trận đấu. Tiêu Việp dựa vào lan can, cư cao lập hạ đích phù thị tứ cả quảng trường, nghe được những tiếng ồn ào vang lên ở những khán đài phía dưới trong đôi mắt thầm sau kia thoáng có một tia háo hứng mong chờ mấy trận đấu này hoàn toàn là sao phong giữa những thiên tài trong nội viện hơn nữa đều là những thiên tài hội tụ khắp nơi trên đại lục mấy ngày này không có kẻ nào tấm cào có khí ngạo mà coi thường đối thủ muốn từ trong cuộc thi này trộm hết tài năng đệ tử mà không có thực lực sợ rằng chỉ có thể trở thành đá lót đường cho kẻ khác Tiêu viêm ca ca Chẳng kỳ hôm nay So với lúc lựa chọn bên trong nội viện Còn lớn hơn rất nhiều Bên cạnh là huân nhi tay trúng Vào lan cam Cất thể mềm mại Dưới làn áo xanh Tràn ngập những đường cong mỹ lệ Nàng hơi ngẩng đầu lên Hướng tiêu viêm cười dài nói Tiêu viêm gật đầu Biện cưỡng xoay người lại Tùy ý nói đội viện này muốn là chính Lời thiên tài tụ hội có thể tại lời thiên tài vô số lọt vào 50 vị trí đầu tiên tự nhiên không hề tâm thương cuộc thi lần này cho dù là ta cũng phải là toàn lực ứng phó nếu không thì tham vọng đi vào 10 vị trí đầu của ta đừng không thể đạt được tiêu viêm cà cà nhất định sẽ thành công lộ cười nhật nhạt nhã trên khuôn mặt thanh nhã nhỏ nhắn kia có niềm tin mãnh liệt hơn cả tiêu viêm được hay không còn không dám khẳng định chẳng qua sư tử săn mồi cọ dốc toàn lực hôm nay đối diện với những đối thủ ngang cơ tất nhiên ta phải đem hết sức tiêu viêm cười cười rồi vuốt nhẹ khuôn mặt quân nhi nói chẳng qua nếu như người muốn tiến vào cường bảng hẳn là không khó năn khăn Nếu thi chuyển toàn bộ thủ đoạn mà nói ta nghĩ sợ rằng có thể cùng đám người liễu kình chống lại quanh nhi mỉm cười không nói trước mặt hắn là ít khi hiện lộ thực lực Nhưng nếu chỉ vì lý do đó mà kinh thường nàng liền sẽ trả giá không nhỏ Cô nàng này còn có áp chủ bài chưa lần Thậm chí trình độ ẩn tàng dù tiêu em cũng sánh không kịp Làng có thực lực nhưng lại không hiệt lộ Thực sự là lãng phí cơ hội Hồ Hạo đằng sau biểu bôi âm tành có chút đau lòng buông thà cho cơ hội chiến đấu với cường giả cỡ này Trong mắt của hắn quả thực là đáng tiếc lớn nhất Nghe nói người hai ngày trước cũng đã tiến vào cường phạ Tiêu viêm lướt nhẹ ngô hạo một cái Thực lực người này chỉ mới dừng tại đấu sư đình Nhưng nếu hoàn toàn hiển lộ Tiêu viêm rõ ràng cho dù là tầm thường nhất tình nhị tinh đấu linh Cũng không thể đem hắn dễ dàng đánh bại Hắc hắc Đứng thứ 41 So với người thấp hơn 10 bậc Hy vọng chúng ta đừng có gặp nhau ngay lúc đầu Ngô hạo cười nói trên khuôn mặt hơi chút đắc ý Tiến vào nội viện mới có lửa làm tiền trực tiếp tiến thẳng cường bạc Mặc dù thứ bậc không quá cao Nhưng thành tựu cỡ này có thể tính là cực kỳ tốt Đương nhiên so với tiêu việp Vẫn có chút chênh lệnh Nhưng ngô hạo cực kỳ thỏa mãn Dù sao cái thứ hạng này Hắn đã đổ không ít mồ hôi Hơi hơi gật đầu Tiêu việp trong lòng cũng có chút sợ hãi Tiền phú của người này thật là bất phàm Nếu như mình không có thiên họa tam huyền biến Cùng với dược vật hỗ trợ sợ rằng thành tựu lúc này cũng không khác gì so với Ngô Hạo. cùng với Ngô Hạo tiếp tục nói chuyện một lúc, Tiêu Viêm cũng không dây dưa nhiều đề tài này. hắn quay đầu lại, đôi mắt quét qua một vòng trên khắp khán đài cao, hắn cũng phát hiện không ít người đã tới nơi đây. mà những người có thể tiến vào đây, vật lớn đều là những tuyển thủ tham dự cuộc thi, còn những người khác thì cũng giống như huân nhi mấy người, được người tham gia thi đấu thuận tiện dẫn đi ánh mắt tiêu viêm quét khắp sân và khán đài chỉ chốc lát sau để dừng lại ở một vị lãnh diễn nữ tử mà mái tóc bạch trắng chính là Hàn Nguyệt làm cho hắn thấy nao nao thế rồi ánh mắt hơi chuyển động liền nhận ra lâm tù nhà nghiêm hạo mấy người bên cạnh Hàn Nguyệt tựa hồ từ ngày mấy người cùng nhau đi kiếm điện tầm tối thể nhũ trong thầm sơn thì không hề rời nhau vậy đúng lúc Tiêu Viêm nhận ra mấy người Lâm Tu Nhai, ánh mắt của bọn họ cũng hướng về đây, đối thị lẫn nhau đều là tươi cười chào hỏi lẫn nhau. À, hy vọng chúng ta đừng có gặp nhau trong trận đầu tiên. Lời nói như vậy thực có chút xấu hổ, mà hơn nữa lấy khí chất của Lâm Tu Nhai, vô luận ở bất kỳ nơi nào, cơ hồ đều là nhân vật chính. Bởi vậy nghe được tiếng cười của hắn, xung quanh cản đài từng đạo ánh mắt ẩn chứa tâm tình khác nhau cũng là rời tới Tiêu Viêm. Lâm học trường là cơn giả đệ nhị ngoại trừ tự nhiên. Những người có thể cùng huynh chiến đấu chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như gặp nhau ngay lúc đầu cũng chỉ có thể nói là không may khi vầm cười nhẹ một tiếng nói. Cũng không chắc được đối tốc độ tu luyện của ngươi và cũng thực tâm phục A. Lâm thủ nhài lửa cười được không mà trả lời kiến thúc được tốc độ kinh khủng lần tiêu viêm xà cứu hàn nguyệt hắn chắc chắn không coi thường được bị hỏng để trước mặt lời của lâm tu nhai không hề giảm âm lượng bởi vậy một số người tham gia thi đấu xung quanh ngay vậy đều là ngẩn ra lấy thực lực lâm tu nhai đều nói như vậy thế thì tốc độ này chẳng phải là cực kỳ kinh khủng hay sao đối với những ánh mắt kinh ngạc xung quanh tiêu viêm vẫn không hề để ý tới hắn hướng về phía lâm tu nhai cười cười rồi sau đó cũng chẳng dây dưa gì cái đề tài này nữa. được rồi, mấy ngày chúng ta lại đi thăm xem một chuyến. Cũng điều viêm tán cậu một chút. lâm tu nhai đột nhiên mở miệng, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên. điều viêm bộc lộ không không bộc lộ cảm xúc gì cả, nói: nga, thật không thế nào, lần này có đắc thủ hay không? còn có thể thế nào? Cái tên Súc Sinh kia càng ngày càng biến thái, lần trước xét ra còn tốt, lần này vừa thấy chúng ta liền lập tức giác tỉnh của bạo huyết mạnh, nếu không phải chúng ta chạy nhanh thì ngay cả lần đại tái này cũng không tham gia được. Đôi mắt của Nghiêm Hạo bên cạnh đột ngột trắng dã, giọng nói mang theo một vẻ không cam lòng, trong lòng lặng lẽ thở một hơi, Tiêu Viêm cũng nói vài lời an ủi, không chiếm được thì cũng lên quên đi dù sao chỉ cần tiến vào 10 vị trí đầu tiên của cương bảng thì có thể tiến vào tầng cuối của thiên phần luyện khí tháp tiếp nhận tâm hỏa luyện thể thì lúc đó có lẽ các người có thể mượn dùng ngoại lực tiến vào cảnh giới đấu vương ai hy vọng là như ngươi nói cho dù tâm hỏa luyện thể được coi là giấy thông hành tiến nhập đấu vương thế nhưng dù sao xác suất thất bại không nhỏ nếu như thành công thì quá hoàn hảo nhưng nếu thất bại thì cho dù ngày nay ta chỉ có cách đấu vương nửa bước chân thế nhưng nếu không có cơ duyên thì cho dù nằm 10 năm sau cũng không thể đột phá lầm tù nhài bất đắc dĩ lắc đầu nói đấu vương dài biệt cường giả cấp bậc chính thức trên đại lục đấu linh trên đại lục thì đầy nhăn nhạt chỉ khi người có thể tiến vào đấu vương mới có thể thoát ly người bình thường tiến ở hàng, hàng ngũ cường giả trên đại lục đối với điều này tri viêm cực kỳ rõ ràng, đồng dạng hắn cũng hiểu rõ chênh lệch giữa đấu linh và đấu vương, thế nên nhìn sự lo lắng của đám người Lâm Tù Nhai, hắn không tìm ra lời mà an ủi, dù sao việc mắc kẹt tại cấp bậc này nằm mười năm trên đại lục thực sự không phải ít. À, ta cũng thực sự vô vọng rồi." Nhìn thấy không khí dần trầm mặc, Lâm Tù Nhai cười khẽ một tiếng, hơi hơi nhíu mày từ dặn một chút, vỗ bạt vai Tri Viêm nói: Nghe nói người lại xung đột với đám người liễu kinh trong tháp, hắc hắc, thế thì ngươi phải cẩn thận một chút, đám người liễu kinh trên cơ bản cũng không phải là ít, nếu như đối diện trên nôi đài, ngươi phải cẩn thận đó, tại tới lần này, cho dù có kỳ định không thể giết người, thế nhưng đào kiếm không có mắt đâu. Tiêu viêm cười cười với định gật đầu, đột nhiên cảm thấy thanh âm trên khán đài yên tĩnh rất nhiều, lúc này dường như có cảm ứng cái gì quay đầu lại, ánh mắt hướng về đám người tiến vào, còn mắt nhất thời có chút trống rỗng. Một đám người trực tiếp đi lên khán đài, tất cả xung quanh đều là lập tức tránh ra. dẫn đầu đàn người là một nam tử ăn mặc rất đơn giản, nam tử này vóc người cường tráng, đôi lông mày đen sẫm, vừa mới nhíu lên trên khuôn mặt cương nghị không giận mà có uy, bộc lộ ra một cỗ khí sắt, sắc bén cỗ khí thế này, cơ hội trong đội viện không ai sánh được. Ngoại trừ phách thương Liễu Kinh Trong đội viện này ai còn có thể Đặng sau Liễu Kinh Đó là những người từng quán hận Với tiêu viêm Liễu Phỉ cùng với Diêu Thịnh hai người đó lúc này Rõ ràng là phát hiện được đám người tiêu viêm Lập tức ánh mắt quán hận Cùng âm lãnh hướng tới nơi đây Đối với ánh mắt này của hai người Tiêu viêm chỉ hơi nhíu mày một cái Còn với mấy người lâm tu nha nghiêm hạo Chỉ là nhìn nhau cười Liễu Kinh mấy người càng tiến gần Đám người tiêu viêm Thì lâm tương nhai âm thành chỉ cái này cũng dần chậm lặng từng đạo ánh mắt hướng nhìn mã hai bên hai nhóm người này đại diện cho hai cỗ thế lực cường hãn nhất trong nội viện thường ngày vì một số duyên cớ đều tự lấy tránh lẫn nhau đến nhưng hôm nay dưới cuộc đại tái sắp đầu dĩ nhiên đồng thời chính diện gặp nhau không thể không nói thực sự là oan gia ngõ hẹp trường 550 đối trọi gầy gắt không khí chợt động lại đoàn người liễu kình chậm rãi dừng trước mặt đám người tiêu viêm liễu kình liếc nhìn tiêu viêm lầm tù nhài mấy người một cái thản nhiên nói Rốt cuộc cũng gặp lại ta đợi ngày này cũng lâu rồi đối với lời của liễu kình tiêu viêm tự nhiên sẽ không ngu ngốc cho rằng đang nói với mình người nội viện đều biết liễu kình đối thủ là lâm tu nhai còn những người khác trừ từ Nhiên cái tiểu quái vật đã vượt xa bọn họ ra cơ hồ cực kỳ ít có người có tư cách làm cho liễu kình coi trọng như vậy cho dù đã xếp hạng thứ tư nghiêm hạo, mặc dù ngày thường đối với liễu kình không có chút nào tỏ ra sợ hãi nhưng sâu trong nội tâm vẫn có thêm mấy phần kiêng kỵ, hy vọng lần này vẫn khí người tốt Lâm tu nhai trả lời bằng giọng nói lạnh. Mặc dù vóc người cùng với liễu kình so ra là cơ hồ nhỏ con hơn, song với khí chất đặc thù đã làm cho liễu kình tên quái vật to sát này cũng không có chút chiếm thượng phòng so với lâm tu nhai. Hai người nói chuyện dù đơn giản, nhưng lại khó có thể che giấu khí thế đối chọn gây gắt tràn ngập. Làm đối thủ nhiều năm, hai người đồng thời. Đời, thời thời khắc khắc, Đều là canh đua tranh giành. Cuộc chiến đấu năm đó, Điễu Kình thua trong tay Lâm Tù Nhai chỉ lửa chiêu, Vì vậy vẫn luôn canh cánh trong lòng. Bất quá năm nay, Dù thực lực tăng nhanh, Nhưng hắn vẫn không tìm Lâm Tù Nhai tị thí. Chính là hắn là kẻ lòng cho đầy ngạo khí. Đang đợi cơ hội này, Năm đó hắn ở cuộc so tài cường bạc, Bại bởi Lâm Tù Nhai. Hôm nay hắn cần phải chính nơi này, lấy được thắng lợi, mười làm mạnh kiếm chính là vì cuộc chiến này liệu kình không biết rơi bao nhiêu mồ hôi nhẫn nại lấy cái cảm giác cô độc một mình nhấm nháp trong tu luyện khô khan khi hai người nói chuyện với nhau trên đại cao không khí cực kỳ an tĩnh mặc dù có thể ở trên đồi đài này đều là thuộc về nội viện cương dạng hang đầu nhưng đối với hai tên quái vật này Cho dù là bọn họ có tâm khí cao ngạo đến đâu, bất kể thừa nhận hay không, trong lòng đều có ít hoặc nhiều có phần kinh ý. Thực lực uy tôn đều này ở đấu khí lại lục, mặc cho địa phương nào đều là quy tắc bất biến. Hai đạo một quang ở giữa không trùng và trạng, tựa hồ như có tia lửa hiện lên, không khí lộng lạc bùi hỏa xước. Song phương, trong lúc này, nhìn thì có vẻ như chỉ cần một lời không hợp, liền ra tay sống mái. Dĩ nhiên, đối với cái điểm này, tiêu viêm cũng không quá lo lắng. Hai người cũng không phải hạng người hấp tấp xao động. Lê Ú Kinh mặc dù nhìn giống như là tam đại ngũ thô, nhưng mà hắn có thể, sau khi bạn trong tay lâm tu nhai vẫn ẩn nhẫn cho tới hôm nay, đã đủ để nhìn ra tâm tính. Cho nên chuyện ở nơi này xảy ra động thủ đối với hai con cáo này có chút khó có thể phát sinh. Ánh mắt tùy ý liếc tới, nhìn thấy liễu phỉ mặt xám đen, nàng lấp sau lưng liễu kinh. Tiêu viêm chân mảnh cao lại, cũng phát hiện ánh mắt của làng chính là huần nhi bên cạnh. hiển nhiên, việc huần nhì ngày ấy giữa chốn đông người cho làng một bàn tay, làng ta vẫn ghi hận trong lòng. Bất quá, đối với ánh mắt đầy hận ý của liễu phỉ, huần nhì tỏ như không hề thấy. Một đồi mỹ nhãn vẫn luôn dừng lại phía sau tiêu viêm. Một lúc Một ánh mắt trời rơi đến, đem khuôn mặt tinh xạo, thành nhã đến tuyệt mỹ kia, lùi lại kìm sắc quang huy. Mày liễu dưới ánh nắng, khẽ lay động, mông lùng như mộng huyện. Cảnh tượng này, cho dù là nhan sắc vốn không tầm thường như lỗ phỉ, cũng đều dị không được vài phần khen tị. Tuyệt cảnh này cũng bị diêu thịnh phía sau liễu kinh nhìn thấy, quả tim câu gọi rật rật. Mơ màng trên cảm giác được cánh tay đầu nhói Một âm thanh yếu ớt Nhưng lạnh như băng bên cạnh Chuyển đến Hừ, chính là tiện nhân này Ngày đó đánh ta một bàn tay Người liếu muốn ta cho người cơ hội Nhất định phải tay ta trả món nợ này Ra mặt giật giật Diêu thịnh ánh mắt biến ảo một trận Suốt cuộc đem ánh mắt ấm lãnh Quang về người tiêu viêm Chậm rãi tiến lên Ngoài cười nhưng trong không cười nói Tiêu viêm Lữ nhân của mình lên trong nó Cẩn thận một chút Nếu không sau này sợ rằng Người sẽ ăn nhiều đau khổ Lời của siêu thịnh rõ ràng hướng về tiêu viêm Cho nên sau khi hắn nói Cô hộ hộ xa mấy người sắc mặt nhất thời biến đổi Ánh mắt lộ rõ Sự vẫn nộ Diêu thịnh đột nhiên nói nở trầm kích Lộ liễu bậc này Cũng làm cho liễu kinh chân mày nghe câu Nhưng không nói gì Hắn rõ ràng diêu thịnh là muốn thay liễu phỉ Vì cái tát kia mà ra mặt là biểu ca của liễu phỉ hắn tự nhiên không thể nào mở miệng ngăn cản ánh mắt bất chợt nhìn qua gương mặt bình tĩnh phía tiêu viêm liễu kình tựa hồ cảm ứng cái gì cất bộ hướng tả lướt qua một bước lần nữa đem liễu phỉ phía sau ngày đó ở giữa sân trang tỷ thí hắn đã chứng kiến loại tâm pháp quỷ mị của huân nhi vì vậy hôm nay cũng không dám sơ suất một lần nữa để người ta trước mặt mình đánh liễu phỉ một cái tát Có lẽ vẫn có thể nói là ứng phó không kịp, nhưng nếu hai lần, chỉ sợ, có người đối với lực của hắn sinh ra nghi vấn. Tầm nhãn hướng lên, tiêu viêm nhìn một lúc gương mặt âm lãnh của Diêu Thịnh, chật vươn tài giữ lấy huân nhi, ánh mắt nhìn chăm chú Diêu Thịnh nhàn nhạt cười nói. Nơi này không cho phép động thủ, đến lúc đại tái gặp lại, ta giúp ngươi đòi lại gấp mười mấy lần, đủ cái kia không hề che giấu lãnh ý mãnh liệt. cười kia không hề che giấu lãnh ý mãnh liệt bị tiêu viêm giữ lại quần nhì trong bàn tay nhường như hiện kim quang màng cũng nhanh chóng tan biến mày liễu khẽ cau không nói gì chẳng qua là lùi về phía sau một bước con người linh động nhẹ nhàng nhìn lướt qua đối diện riu thịnh chợt mỉm cười lộ cười lạnh như băng nhìn thấy Phân Nhi lùi về phía sau, liệu kình khí ở trong cơ thể chậm rãi bắt đầu khởi động, lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Bất quá ánh mắt lại như cũ nhìn chăm chú vẻ mặt điềm tĩnh của Phân Nhi. Từng có kinh nghiệm lần trước, hắn cũng không biết người này có hay không bất chợt đánh người. Nói rất đúng, lôi đài gặp lại tất cả mọi người đều sẽ được trả lời, nếu không. Một số người ngu ngốc cứ luôn vệnh mặt lên trời Tiêu viêm lạnh như băng cười Diêu thịnh cũng là âm trầm gật đầu Trong mắt vẻ ngoan độc hơi lóe lên Đủ rồi, đừng nói nhảm nữa liễu kình cảm giác không khí càng ngày càng khẩn trương Càng thẳng, kẽ nhúc mày trầm giọng, Cắt đứt hai người, hướng về phía lầm tù nhài buông tay lên Xoay người về phía khán thải bước đi vị trí của mình để xem. Sau khi kết thúc, ta xem người có mặt mũi gì bên trong nội viện hoành hành mà mới không hiểu quy củ. Chỉ có bị dạy dỗ một trận mới có thể hiểu được cái gì gọi là quy củ. Diêu Thịnh mặt lạnh đi ngang bàn tiêu viêm trước mặt, thấp giọng cười lạnh khinh miệt nói. sắc mặt bình tĩnh nhìn Diêu Thịnh, xoay người đi. Tiêu viêm khóe miệng cũng chậm rãi nhếch lên lạnh lùng. Diêu Thịnh ba lần bốn lượt khiêu kích coi như đã hoàn toàn khơi dậy sự tàn nhẫn trong lòng hắn, hy vọng thực sự gặp ở trong trận đấu. Nếu ở ngoài, sợ là ta thực sự sẽ hạ sát thủ A. Tiêu Viêm chậm rãi vặn vẹo đầu mình, sinh ra từng tiếng xương va chạm. Nếu không có chuyện gì thấp giọng nói, giết chết hắn tên khung khiếp này quá mức ngu hạo, kiêu ngạo cô hạo tàn bạo vất vất tay mắng, mà một bên hộ già cũng liên tục gật đầu, xem ra nàng nhìn cái tên ẹo lạ này thật không vừa mắt. Hà hà, không nghĩ tới nguyên lai là người này kết thù cùng ngươi. Thầm tù nhài xoay người hướng tiêu viêm cười một tiếng, hài hước nói, bất quá cũng dễ hiểu. Quân nhì học muội giữa mọi người đánh nhau vì một cái tát, diêu thị vì muốn lấy lòng làng, tự nhiên muốn tới gây phiền toái. Nhưng do thân phận, hắn không tiện cùng một lứa tử gây khó khăn cho nên đèm oán khí chuyển rời trên người ngươi. Nhìn nét mặt lúc nãy, nếu thực sự ở trận đấu gặp hắn, thì sợ hắn sẽ không lương tay. Ngươi lên cẩn thận một chút. Đấu khí tên kia có vài phần cổ quái. Hắn tu luyện chính là thủy thuộc tính đấu khí. Nghe nói tựa hồ, trước kia không cẩn thận vì một loại tên là thực cốt âm hạt. Độc vật cắn một cái. Bất quá hắn chỉ Là không chỉ không chết, ngược lại đánh bại đánh bại lại có thể đem độc khí dung hợp trong đấu khí, cùng với người khác chiến đấu. Phối hợp thủy tuột tính đấu khí, có thể là yên không một dấu vết, đem đấu khí xâm nhập trong cơ thể đối phương. Nếu phát hiện trễ, không đến một ngày thời gian, chắc chắn mất mạng đương trường. Lầm tùy nhài cười hắc hắc nói, trong giọng nói, không biết là cố ý hay vô tình, dĩ nhiên đem tuyệt ký ẩn giấu lợi hại nhất của diêu thịnh tiết lộ không ít yên lặng cật đầu tư viêm hướng Lâm Tù nhai chắp tay khẽ nói nà tạ tuy nói có thanh liền địa tâm họa hộ thể tư viêm căn bản không sợ hãi cái loại đấu khí hàm chứa lọc độc siêu thịnh nhưng Lâm Tù nhai cũng là hảo tâm hắn tự nhiên là tâm lĩnh ta cũng nhìn kia không vừa vắt vất quá ngày thương trước mặt ta hắn cũng rất biết điều nên tìm không được cái cớ gì thu thập hắn. Nếu thực sự có thể ở trong thi đấu gặp hắn, vậy thuận tiện giúp ta đấm thêm vài cái. Lâm Phi Nhài đùa vui nói. Thiên viên mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ lạnh. Nếu chẳng qua là lối đầu ra thịt bình thường, không phải tiện nghi cho hắn hay sao, đối với các loại người đề tiện, thì phải dùng phương pháp đề tiện để hạ hắn, mới có thể cho hắn chân chính học một bài học. Sau khi nhóm người liễu kinh rời đi, trên sân đấu không khí cũng lần nữa sôi động, mà theo thời gian từ từ trôi qua, nhiều người trong sân càng ngày càng đến, ánh mắt hướng về phía dưới, phát hiện phía dưới chỗ ngồi đông nghẹt, thậm chí vào thời khắc này đã hoàn toàn ngồi đầy, đồng nghịt một mạng lớn, đầu người. Người xem có chút hoa mắt khiến tiêu viêm cũng phải sợ hãi, đồng. Trong sân cực kỳ náo nhiệt, bất chợt một đợt nữa vang lên tiếng chuông cổ xưa. Tiếng chuông ở trong quảng trường vang vọng. Dưới tiếng chuông, thay gầm huyền áo cũng chậm rãi, Nắng xuống đến cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Suy, tiếng chuông lặng lẽ chấm dứt. Trên bầu trời đột nhiên vang lên âm thanh xe gió. Mọi người ngẩng đầu nhìn thấy mơ hồ những thân ảnh lóe lên biến mất. Nhìn lại, đã thấy hơn 10 bóng người xa nua. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện Trên hàng ghế tiếp cao nhất Tiêu viêm Ánh mắt quét qua mấy người này Phần lớn đều là những trưởng lão Quen thuộc trong viện Mà ở giữa là một vị lão giả bận hắc bào Tóc trắng dâu bạc Đương nhiên chính là Tô Thiên Đại trưởng lão Cầu nghĩ tới Ngay cả hắn cũng đến xem Lội viện Xem ra đối với cương bản Cực kỳ coi trọng a. Điều viêm nhẹ thầm nói. Vô thiền chậm rãi đi lên, một tay giơ lên nhất thời, cả quảng trường chợt im phăng phắc, chỉ có tiếng hít thở. Ánh mắt chậm rãi quét qua toàn trường, cuối cùng dừng lại trên người hắc bảo thanh niên, đang dựa vào lan can kia, trong mắt tràn ngập nhàn nhạt lụ cười. Giả lùa mà thanh âm chậm thấp, biển tài mỗi người vang lên. Cường bạn xếp hạng thí sinh vào sân, theo tổ chiên thiên ậm thành rơi xuống trong cái mắt chỉ thấy được trên cao bóng người chớp động tất cả thân ảnh ở giữa không trung vẽ lên đường cung cuối cùng chính xác chẳng chín rơi vào trong sân rộng cẩn đầu lên nhìn xung quanh vô số người một cổ chiến hoạ lặng lẽ bằng chướng cuộc thi do tài chính thức sắp bắt đầu Trường 551, định đối thủ quanh trên bầu trời, một thân ảnh màu đen mang theo tiếng xe gió bén nhọn Hai chân nặng nề đáp trên mặt đất Trong nhất thời, nơi đặt chân, trên sàn tối đen được chế tạo từ tài liệu đặc thù Thế mà lặng yên, đất ra khe hở thật nhỏ Hơn nữa, trong sát nhà rơi xuống đất Mấy người dự thì trên bãi đất cũng cực kỳ rõ ràng cảm thấy được mặt đất hơi rung rung một chút lập tức một quả ngư lên bóng hắc ảnh kia đều ngạc nhiên đến lúc tập mắt trộm thấy được người kia cũng hơi hoảng hốt bá thường liễu kình cổ khí vách lằng lẹn cùng giữ tợn này sợ cả nội viện chỉ có hắn mới có thể sở hữu mà thôi khi rơi xuống đất thân thể liễu kình thẳng tắp như cắn thương không chút gấp khúc sau lưng Đèo xiên một thanh hắc sắc trọng thước cao ngang người Bên trong ẩn ẩn thẩm thấu ra khí thế mạnh mẽ Sau khi hạ xuống Liễu kình đột nhiên ngẩn đầu Đem tầm mắt hướng đến nơi trên đài cao Trong tầm mắt Tràn ngập chiến ý nóng cháy Nơi tầm mắt hướng đến Chính là lâm tư nhai như mọi người sở liệu Ánh mắt toàn trưởng Mang theo tầm mắt liễu kình mà rời đi Cuối cùng dừng trên người lâm tư nhai cảm thụ khí thế, vùng màng trợn mắt của hai bên trong lòng đều cực kỳ chờ mong, không biết được hai vị thuộc loại chân chính đứng đầu đội viện này giao thủ ai sẽ thắng đây. đối với ánh mắt kia của toàn trường, lâm thu nhai cười nhạt, hướng tiêu viêm phía không xa chắp tay, trượt mũi chân địa một cái trên đất, thân thể giống như một phiến lá rơi, lập tức lóe ra khỏi đài cao, một cỗ gió màu xanh nhanh nhạt, nhạt xuất hiện thành hình dưới bàn chân cuối cùng hắn giống như đi cầu thang bàn chân mỗi lần hạ xuống đều như dẫm trên bậc thang vô hình một màng này nhìn khoác thực là có chút như cảnh giới đạp không phi hành chiều thức ấy không nghi ngờ lập tức kiến toàn trường kinh hô bọn họ đều biết cho dù là đấu vương cường giả cũng phải mượn đấu khí hóa cánh mức thể dừng trên không và cái loại tình huống trông như không hề mượn lực Mà như Lý Bình Điện Ít nhất cũng cần phải đấu hoàng Thực lực mới có thể miễn cưỡng làm được Nhìn lâm tu nhai thi triển chiều này ngay cả một vài vị trưởng lão Trên này cao cũng khẽ gật đầu Lấy nhãn lực bọn họ Tự nhiên có thể nhìn ra thế này không phải chân chính như đi trên không trung Mà lượn Mượn dùng phòng hệ đấu khí Dưới chân ngưng tụ thành điểm đạt vô hình Cũng không thể kéo dài Chẳng qua cho dù như vậy Cũng cần khống chế cực kỳ chính xác đối với đấu khí Thực lực của một lâm tu nhai ngày hôm nay Có thể làm được biến bước này Đã là vi thường Khiến cho người ta cảm thấy kinh dị Dưới từng đạp ánh mắt kinh dị của toàn trường lâm tu nhài thông dòng đi xuống giữa không chung Hai chân nhẹ nhàng rơi trên đất Chợt quanh tay mà đứng Thân hình phiêu dật tiêu sái Thời khắc này Xung quanh đã có không ít đệ tử trong ánh mắt để xào lấp lánh rồi. Suy, lúc mọi người chúng nhân vẫn còn say mê trước cảnh tượng lâm tu nhai, hư không đạp bộ kia, đột nhiên có tiếng sấm rền, trầm thấp vang giữa không trung. Một ít người vội vàng ngước đầu, nhưng trừ ánh sáng bạc trượt lóe lên trong mắt, vậy mà không phát hiện cái gì khác. Khi bọn họ mờ mịt ngó quanh, lúc này vài người tinh mắt phát hiện giữa sân đột Tự nhiều hơn một đạo nhân ảnh bận y phục màu đen. Tiểu viêm, tốc độ gia hỏa này, nhanh thật. Hôm nay, dùng mạo tiểu viêm đã bị tất cả đệ tử nội viện quen thuộc. Hơn nữa, tiểu chí huyền trọng thước kia cũng đem thân phận biểu lộ ra. Trong nhất thời, tay ngầm chầm chầm kinh ngạc liên tiếp vang lên. Tiểu viêm xuất chướng, cũng không phức tạp, hòa lệ như hai người phía trước nhưng điều này trong mắt của người chân chính có thực lực thực sự một chút cũng không kém hơn liễu kình và lâm tu nhai dù sao tốc độ lại này thực có chút nhanh đến đáng sợ giữa sân liễu kình lâm tu nhai mấy người quay đầu lại ánh mắt dừng trên người ác bạo thanh niên im lặng trầm mặt kia trong đôi mắt đen rẽ qua một tia kiêng kỵ nhàn nhạt tốc độ này dù cho bọn hắn cũng không thể không trọng thị thậm chí ngoại trừ một vài người ít ỏi có thể đếm được Rất nhiều người tự hỏi trong lòng Bọn họ thi triển toàn lực Chỉ sợ không có khả năng có tốc độ như vậy Tốc độ tiểu gia hòa này Sợ rằng nấu linh khó có thể tìm ra Vài người có thể chống lại Ở nữa thần pháp gian gia có chút non nớt Chỉ là mới sơ thành thực không biết Sau khi tu luyện đến mức tận cùng Có thể khủng bố cỡ nào Trên đài cao Hách trưởng lão cùng tiêu viêm có chút quan hệ Buốt tròm sâu từ lòng án thường nói thần pháp đấu ký này hắn tu luyện sợ là cấp bậc không thấp nói cách khác, có thể đạt tới hiệu quả mạnh như thế thực không tầm thường một trưởng lão khớt khớt đầu nhưng thật ra ẩn ẩn đoán được chút manh mối tô thiên đạn trưởng lão bình thản đứng thẳng tại chỗ, trong đầu hiện lên tiếng sấm rệt lúc trước đối với hắn cũng nói không lạ lẫm một lúc sau, tự hổ như cái gì vừa mắt nhất thời có chút ít lạc. Trong lòng kinh nghi lập bập Tiểu tử kia như thế nào Có loại thần pháp đấu ký này Đây chính là công pháp bất truyền Của vong lôi các Ngày sau nếu bị tên này phát hiện Chỉ sợ không thể thiếu một phen dây dưa Nếu tiêu viêm biết tổ trưởng lão Liếc mắt có thể nhận ra lai lịch đấu ký của hắn Chỉ sợ cực kỳ kinh ngạc Ánh mắt độc đáo của ông lão này Giữa sân không lâu sau Khi ba người tiêu viêm vào sân Đây nào, dưới đài một vị cô lương quần áo màu trắng cũng từ tốn theo công thang đi lên, sau đó trong vô số mục quản nghệ ngốc tiến đến đội ngũ trước mặt, trong miệng tựa hồ vẫn đang nhai gì đó, nhìn đông ngó tây, mà khi nhìn thấy Tư Viêm, tức thì cười hắc hắc, lộ ra răng nanh nhỏ nhắn, sạch sẽ khạc thái riêng của tự nhiên Người trong nội viện biết rõ cũng không nhiều, có lẽ chỉ có người trên cương tạm cũng là một ít lão sinh biết đối với một ít tân sinh mới tới mà nói cũng chưa bao giờ nghe qua tên này rụ rào người trước cũng không thường xuyên lộ diện trong nội viện hơn nữa cũng không ai dám khiêu chiến nàng bởi vậy liền cho người nội viện chỉ biết đám người liễu kình lâm tu nhai còn chưa kể người giỏi hơn họ đứng nhất trên cương bạc thế nhưng lại là một tiểu nữ hài tử khả ái như thế Lục trung quanh, khán đài dầm rì to nhỏ, mấy người dự thi giữa sân sắc mặt trở nên không chút tự nhiên. Ngoại trừ, người trong đoạn thời gian này mới chen vào cường bạc, là số mọi người trên mặt hiện lên một chút sợ hãi Mà biểu hiện của bọn họ như vậy, lại khiến chúng nhân trong sân trở lên mờ mịt. Đối với ánh mắt xung quanh, tự nhiên cũng mặc sắc, trong hiện không ngừng nhóc nhép đàn hoàn, tiêu hiểm luyện chế cho làng. Bộ dạng nhàn nhá như vậy Cũng không có lừa điểm cảm giác cấp bách Do đại tái tới gần Nếu ở 2 năm trước Trong nội viện còn có vài đối thủ Có thể cùng chiến đấu Nhưng hôm nay cường dạng này đã tốt nghiệp rời đi Thời gian trôi qua Cũng ép bộ dạng tiểu cô nương này Thành một tên điện tử xây rượu cho nội viện Anh tuy rằng điện tử có chút cổ ngoái ánh mắt đảo qua chân Mặt mấy cái tham tái giảm. Tô Thiền bất đắc sĩ lắc lắc đầu, phòng khí của nội viện ngày nay đã giảm bớt hưu hãn. giữa đấu trường kia, nguyên bạn nhóm gà con chẳng biết chút chém giết, trở thành thảo nguyên ác lang kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hiện tại muốn ngăn cản hung tính của bọn chúng thật có chút khó khăn. Quỳ cũ như trước kia rút thầm định đối thủ, thấy lời có chưa có hiệu quả. Đồ thiền cũng không nói nhảm thêm trầm giọng nói lời vừa dứt tay áo bảo khẽ phất nhất thời một miếng vải đen cách tiêu viêm không xa bay xuống lộ ra thạch thai bên dưới trên thạch thà có một ống chè to rộng bên trong chứa không ít thẻ trúc trong số có 20 năm thẻ lam 25 thẻ hồng số thẻ từ 1 tới 25 ví dụ nếu như rút được thẻ màu lam số 12 thì Vậy đối thủ sẽ là người dễ thẻ hồng Sứ 12 Tô Thiền đem quy tắc rút thăm Giang được nói một lần thứ này không cần phức tạp Cho nên đệ tử lần đầu trải qua loại này vừa nghe liền hiểu Tốt lắm Rút thăm bắt đầu Một tên Sự thì theo lệnh tiên tứ thạch thai Sau đó rút thẻ trúc Sau khi đọc số của bản thân Lúc này mới lùi ra Cho nên hôm nay với màn lực Gần như biến thái của tự nhiên chỉ sợ xem như là vật liệu kinh khó có thể chống lại tiểu cô lương kia đã trở thành một tồn tại vượt quá lẽ thường trên cường bản khụt tiếng ho khan nhạt ẩn chứa đâu khí vang lên tài mỗi người trong toàn trường đến thời tiếng dầm dĩ bắt đầu giảm xuống lá sau hoàn toàn tiêu tán từng đạo ánh mắt lơ lên nhìn hắc bảo lão nhân trung tâm đại cao trong mắt tràn ngập kính sợ cùng tôn kính làm đại trưởng lão trong nội viện thực lực cùng quyền lực gần với thần bí Việt trưởng, cho dù là trưởng lão bình thường đối với lão chỉ có thể duy trì kính ý, huống chi với cái tên điện tử bọn chúng. Tuy nhiên chưa vội rút tham đứng tại chỗ, bỗng nhiên nhíu mày, mỉm cười nghiêng đầu, tầm mắt đảo qua phía sau, vừa vặn thấy một ánh mắt oán độc. Xem bộ dáng này chính là bạch trình lúc trước bạn trong tay mình nhìn bộ dáng của hắn như vậy, tựa hồ đối với ghi hận trong lòng như cũ. Hơn nữa phần ôm hận này cũng có vài phần không phục. Có lẽ hắn cũng giống như là ngoại giới, cho rằng mình thua trong tay tiêu viêm, duyên cớ bởi viên long lực đan kia. thấy ánh mắt tiêu viêm phóng tới, khuôn mặt bạch trình run rẩy phấn chấn, cười lạnh một tiếng, sải bước về phía trước. đến diệt thạch tai sửa soạn một trận, cuối cùng lấy thẻ màu hồng. Thanh Ngâm lặng lề đọc Thẻ hồng số 15 Sau khi đọc, hắn lùi về một bên Tiếp tục dường ánh mắt Ác độc nhìn Tiêu Viêm Trong lòng độc ác viên rùa Tốt nhất là rút thẻ trúc giống liễu kinh Trong lúc bạch trình rùa xả Tiêu Viêm rút cuộc chậm rãi tới thạch thai Sau đó rút thẻ hồng Ánh mắt đạo quà đầu tiên dùng mình Trượt khóe miệng hiện lên Có chút cần nhắc Thẻ làm số 15 Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Ánh mắt khẽ lần, gặp được khuôn mặt, cười lạnh đột nhiên cứng ngắc của Bạch trình.